Phố cũ, tìm em chiều hẹn hò Cho nhau niềm vui cuối tuần Vì hơn mấy lần Vàng hèm trời kinh đô Nghe sao xuyên bước cô đơn Ai quên ai khi bàn tay trót Nằm trong lòng tay rồi ưa có thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này đi vào đời hình bóng một người đôi lúc chán mớ dầy qua lối ngõ tâm tư vấn nghe chiều biệt đi theo cuốn nào người đi Người tôi mến, tạm xa biệt bình thành Mong sao đừng quên mỗi lần Chiều qua cuối tuần Có tôi đời trong em khi phố cũ vừa lên uyên ai khi bàn tay trót nằm trong lòng tay rồi em ơi dù hai đứa mình mong xưa khó thành biết nhau chiều hôm nay xin nhớ mãi về sau này ghi vào đời hình bóng một người qua khua lối ngò, tâm tư vâng khuâng Nghe chiều biệt đi theo khuất nèo người đi Khi tôi đưa chân người tôi mến Tạm xa biệt tình thành Mong sao đừng quên mỗi lần Chiều qua cuối tuần Có tôi đời trong em khi phố cũ vừa lên đêm Có tôi đời trong em khi phố cũ vừa lên đèn.